Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Binh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm Trinh Hoại nhé. Đó là một thiếu niên mặc trường bào màu xám. Bên trong còn phủ một lớp áo da chó. Máu tươi đã ướt sũng áo da chó và trường bào màu xám. Có thể thấy vị trí phần bụng giống như tồn tại vết thương trí mạng, mà trên thân hình... cũng lộ ra đầy vết thương, giống như đã trả qua vô tận hung hiểm. Nhất là hai tay, tất cả móng tay đều bị cứng rắn nổ hết. Thứ cũng bị nhổ còn có cả hàm răng của đối phương. Người này chính là thanh niên châm. Lúc này y đã bị thương nặng toàn thân, giống như chỉ còn một hơi. Điểm công hiến trong lệnh bài thân phận trước ngực sớm đã về số 0. Dựa theo thời gian mà tính, sợ là một khắc hưng đông vừa đến, cũng sẽ là lúc y bị trận pháp thất huyết đồng xóa sạch. Hứa Thanh đứng trên không trông nhìn xuống, sau đó im lặng đi xuống. Đứng bên người thiếu nhân tâm, cúi đầu nhìn qua đối phương. Giờ phút này, thiếu nhân tâm đã lâm vào hôn mê, im bất động nằm trên mặt đất. Hình như không cần chờ tới hướng đông y cũng sẽ chết. Lúc này trên người y không còn một cái túi nào, Pháp Chu cũng đã bị người khác lấy đi. Mà Hứa Thanh rất rõ loại phương thức làm cho người khác gần chết, sau đó đặt lệnh bài ở trên ngực của nạn nhân. Đây là phương pháp rất nhiều người dưới núi quen dùng. cách này thường được dùng để báo thù rất rõ ràng thiếu niên tâm bình thường hung ác trong bộ hung ti cho nên đã bị người khác dùng phương thức này để trả thù nhìn qua thiếu niên tâm nằm trên mặt đất hứa thành nghĩ tới việc đối phương từng tặng cho mình quyền xử lý tên tội phạm truy nã ngày đó cùng với sau khi trở về thi đấu hành vi đi theo bảo vệ của đối phương còn có một loại nhắc nhở hắn về cái bóng vinh học giàn Thật lâu sau, hứa thanh cầm lấy lệnh bài thân phận của đối phương, đưa vào một điểm cống hiến. Sau đó nhấc cái miệng đã biến thành máu thịt mơ hồ của tên thanh niên tâm, ném một viên đan rực vào trong. Làm xong những thứ này, hắn cầm lấy thiếu niên tâm đang hôn mê, kéo theo gã rời đi. Đến lúc đi tới chỗ như dành cho con chó cư ngụ mà hắn thấy đối phương đi vào lần trước, hứa thanh liền ném thiếu niên tâm vào trong. Sau đó xoay người, rời khỏi nơi đây. Hắn chỉ có thể làm những thứ này, như vậy cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ trong loại thế rồi. Sống chết do mệnh, có thể sống sót hay không, còn phải xem tạo hóa của thiếu niên trâm này nữa. Hứa thanh rời đi, hắn biết thiếu niên trâm đã thức tỉnh khi đi trên đường, nhưng hắn cũng không để ý. Giờ phút này, sau khi hắn rời đi, thiếu niên trâm khó khăn mở ra mắt, thân thể run rẩy ngóng nhìn thân ảnh hứa thanh đi xa. Hồi lâu sau khép kín mắt lại, thân thể co thành một đoạn. Hứa Thanh về tới ngọn núi thứ bảy, hắn nhìn vào động phủ mình từ xa. dưới ánh trăng, hắn thấy bên ngoài động phủ mình có một thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cạnh vách núi, chính là Hoàng Nham. Y ngồi trên vách đá, hai mắt lúc ẩn lúc hiện, tay cầm một quả trứng đang ngờ đầu vui vẻ uống. Sau khi chú ý tới thân ảnh Hứa Thanh, từ trên bầu trời bay tới, con mắt Hoàng Mập lập tức sáng ngời vẫy tay. Ê, cuối cùng ngươi đã trở về. Ta chờ ngươi chỗ này đã rất lâu rồi đấy. Nói xong, Hoàng Nham liền móc một quả trứng từ trong ngực ném tới. Hứa Thanh giơ tay tiếp được, sau đó hạ xuống bên cạnh y. Không bởi vì mình đã là trúc cơ mà cảm thấy có bất kỳ khác biệt nào với đối phương. Hắn túng ngồi xuống với Hoàng Nham, sau đó dùng ngón tay đâm thủng quả trứng, uống một ngụm. Vẫn là cái mùi vị quen thuộc kia. Ngày hôm qua ta nghe ngươi nói ngươi đã trúc cơ rồi. <cười> Cho nên hôm nay tới thăm người à, Một chút xem thế nào Thế nào ta lợi hại không Bây giờ trong ngọn núi thứ bảy này ta muốn nên núi liền lên Trận pháp ở đây cũng không hề ngăn cản ta Hoàng Nham không nhịn được mà mở miệng nhị đền hạ đối xử với người thật tốt Hứa thanh mỉm cười Hắn có rất nhiều hào cảm với Hoàng Nham Trong lòng hắn Những người mà hắn gặp trong ngọn núi thứ bảy Hoàng Nham có thể tính là một người bằng hữu thực sự của hắn Nói tới nhị điện hạ, tên mập lập tức vỗ ngực phấn khởi, thanh âm phát ra bang bang. Ừ, tất nhiên là như thế rồi, Ta nói với người nhai hứa thành Bây giờ sư tỷ đối với ta rất tốt, còn chờ cho ta một khối lệnh bài. Nói ta lúc nào cũng có thể tới tìm nàng. Hứa thanh nở nụ cười, tiếp tục uống trứng. Cứ như vậy ở dưới ánh trăng, hai người bọn họ giống như quay trở lại thời điểm còn ở bến cảng 79 hồi xưa. Hứa thanh phần lớn là lắng nghe. Hoàng Nam thì không ngừng kể là sư tỷ đối tốt với mình như thế nào. Cho đến nửa canh giờ về sau, Hoàng Nam đứng dậy vỗ bụi bặm trên mông cười với hứa thành nói. À đúng rồi hứa thành lần này ta tới còn có một chuyện. Ta nghe nói ngươi lấy được linh tức năng của nhân dư tộc. Ngươi có muốn bán cho ta không? Ta dự định tặng nó cho sư tỷ đấy. Huynh đệ với nhau, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta sẽ mua 50 vạn linh thạch. Chỉ là bây giờ ta không có nhiều linh thạch như vậy, chỉ dùng lời nói làm chứng. Nếu như người đồng ý mà nói vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Nam với vẻ mong chờ nhìn qua hứa thanh. Hứa thanh suy nghĩ một chút điền thật đầu đồng ý. Hoàng Nam nghe vậy liền rất vui vẻ. Trước khi đi hình như y nhớ ra cái gì đó, biểu cảm liền biến thành nghiêm túc, thấp giọng mở miệng. Hứa thanh, ta nghe sư tỷ nói, gần đây tông môn xảy ra chuyện lớn. Cuộc chiến trên đảo nhân như tộc hôm ấy, lão tổ thất huyết đồng đột phá Tu Vi liền xông vào thành của hải thi tộc. Chuyện này sợ đã còn có phần sau. Dẫu sao Tu Vi không giống nhau, sợ bố cục trên hải vực cũng sẽ phải phân chia lại. Làm không tốt chắc chắn sẽ có chiến tranh, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Mỗi một lần chiến tranh cũng đều giống như một trận thi đấu vậy, đều là cơ hội để mọi người phát tài. Chỉ là sẽ nguy hiểm hơn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên thu hoạch sẽ càng lớn. Hoàng Ngam nói xong liền vội vã cáo từ rời đi. Hứa Thanh nhìn bóng lưng Hoàng Ngam, sau đó ánh mắt nhìn về biển khơi, hơi nhèo lại. Chiến tranh sao? Loại chuyện như chiến tranh Hứa Thanh chưa từng trải qua, nhưng hắn đã từng nhìn qua việc tương tự, chỉ là cấp độ cách nhau rất lớn mà thôi. Hắn từng ở trong xóm nghèo nhìn thấy trận tranh đấu giữa Tiểu Thành cùng một tòa thành khác. Trận tranh đấu này mất 7-8 ngày thời gian Vậy thế quyết động chiến tranh cùng bên ngoài sẽ kéo dài bao lâu Trong đầu hứa thanh hiện ra từng màn thi đấu ở nhân như tộc Hồi lâu sau hắn thu liêm ánh sáng trong mắt lại Đội trưởng có nói một câu rất đúng Loại việc lớn này không phải bọn hắn cần quan tâm Các nhân vật tông môn mới là người chủ đạo xử lý việc này Ta mà làm thì trừ phi lợi ích đầy đủ Nếu không tuyệt đối sẽ không tham gia chiến tranh. Hứa thanh quanh người đi về động phủ, vừa khoanh chân ngồi xuống liền lấy ngọc giản dưỡng sinh quyết. Mặc dù sát hỏa, thông hồn tinh cũng là công pháp trúc cơ, nhưng đây là công pháp giết chóc để tu hành. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói thì trình độ pháp thuật cũng sẽ không hề tệ. Sau khi tu luyện, theo pháp khiếu mở ra cũng sẽ có những chiêu thức thuật pháp tương ứng. Mà dưỡng sinh quyết không giống vậy, nó là công pháp thuần túy dựa theo bản thân tu sĩ thổ nạp ninh khí thiên điện để tu hành. Cùng với loại như hóa hải kinh, thời gian dần qua liền khiến chính mình mạnh lên, sau đó mài rũa mở ra từng đạo pháp khiếu. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy ý nghĩ của mình lúc trước có chút sai đầm. Trên thực tế thì hai cái công pháp này có thể cùng nhau tu điện, cái nào chủ cái nào phụ không trọng yếu, bởi vì vấn đề chủ yếu vẫn là giai đoạn của trúc cơ chính là mở ra pháp khiếu, để hình thành mạnh hòa. Hắn lập tức khoanh chân, bắt đầu tu luyện dưỡng sinh quyết. Một đêm cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau khi sắc trời tờ mờ sáng, lúc mặt trời mọc lên, từng tia nắng tượng như đạo hỏa diễm chiếu xuống phía dưới, Hứa Thành cũng mở mắt. Hắn bình tĩnh sửa sang vũ khí và phấn độc của bản thân, còn có cả phù bảo và vừa mua. Sau đó xuất ra lực lượng chân áp cái bóng như thường ngày. làm xong tất cả hắn mở ra cửa động phủ nhìn qua bầu trời phía xa bình minh giống như một cái bếp đỏ mênh mông những đám mây bị nó chiếu rọi biến thành từng đám mây màu đỏ bừng ta chỉ cần ra biển giết thải thú để thu hoạch linh hồn trùng kích pháp kiếu hứa thanh bước ra một bước trực tiếp đạp vào chân không trung xà cảnh ngong lập tức hiện ra dưới thân nhửa mặt lên trời gào thét sau đó bốn cái vẩy rồng hơi vẫy một cái coi bầu trời giống như biển khơi lập tức phát ra tốc độ kinh người, Hứa thanh bay thẳng về phía chân trời. Vô tận hải, mặt biển tràn đầy gợn sóng đen nhánh. Nếu so sánh với bầu trời sáng bên trên, thì mặt biển đen như mực liền hiện ra một vẻ vô cùng quỷ dị. Cũng bởi vì mặt nước luôn tối tăm và khó dò, cho nên mới khiến cho nội tâm người ta hiện lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên ra biển, nhưng giờ phút này, nội tâm hứa thanh cũng không khác gì lần ra biển trước cả, thậm chí hắn càng cẩn thận hơn, càng coi chừng hơn lần trước. Bởi vì trong tông môn sẽ có những quy tắc nhất định, nhưng bên ngoài tông môn thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. cho nên hứa thanh không hề khoe khoang phi hành mà lấy pháp thuyền, đồng thời mở ra lớp ngụy trang khiến pháp thuyền của mình trông rất tầm thường. Sau đó khoanh chân ngồi xuống trên thân thuyền, bốn phía được bao phủ bởi một lớp phòng hộ. trên thuyền đúng là thoải mái hơn so với trong động phủ hứa thanh ngồi trên thuyền đáy đồng cảm khái đồng thời điều khiển pháp thuyền lao thẳng đến hải vực mà hắn đã lựa chọn trước đó đó là một hải vực mà hắn đã từng đi qua chính là nơi hắn cùng triệu trung hằng và đinh tuyết cùng nhau gặp phải sa cảnh long bởi vì mục tiêu săn bắn lần này của hắn chính là sa cảnh long phá vỡ pháp khiếu cần linh hồn hứa thanh cảm thấy nếu như mình quyết định lấy linh hồn hải thú làm củi đốt Vậy thì con xà cảnh long hôm ấy hung hăng với mình tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên. Chỉ là hắn không biết có thể gặp được con xà cảnh long đó hay không. Nhưng nơi đó đã có xà cảnh long qua lại. Vậy thì cứ thử xem cũng tốt. Hứa Thanh vừa điều chỉnh thuyền vừa đả tọa tu luyện dưỡng sinh quyết không lãng phí bất luận một khắc nào. Đồng thời xà cảnh long của hắn cũng đã bị thu về pháp khiếu. Xà cảnh long của hắn có khí tức trúc cơ. Một khi nó xuất hiện hứa thanh lo những con xà cảnh long có giã tính cẩn thận kia sẽ không dám hiện hình nữa lúc này hắn cũng thấy trên biển có một vài con thuyền không phải của thất huyết đồng mỗi lần trông thấy hắn đều cực kỳ cảnh giác mặc dù bây giờ hắn đã chúc cơ nhưng đề phòng của hắn vẫn không giảm bớt chút nào phần lớn những con thuyền đi lại trên biển gặp phải con thuyền khác lạ thì song phương đều đề phòng lẫn nhau cẩn thận cách nhà nhau ra thật xa cứ như vậy Thời gian dần trôi qua. Sau ba ngày, lấy tốc độ trúc câu, thì cuối cùng hứa thanh cũng tới khu hải vực mình muốn tới. Giờ phút này cũng là buổi trưa, trên bầu trời còn có chim biển bay lượn, cũng có tiếng vang vọng kêu lên. Hứa thanh ngồi trên bong thuyền nhìn qua biển tấm màu đen, hắn cảm giác mình chú ý, chú ý tới chấn động dưới biển. Sau đó hắn đợi rất lâu nhưng cũng không thể thấy con xà cảnh long nào. hứa thanh trầm ngâm một phen hắn thu liễn chấn động của pháp tuyển lại đồng thời ngẩng đầu quan sát bầu trời cho đến khi một lát hắn đã tập trung vào một con ngụy sĩ điểu đang quanh quẩn ở khung quanh giống như đang dò xét phía dưới có phải là con món thức ăn nguy hiểm hay không hắn vứt tay que sắt màu đen liền từ trong tay bay ra bay thẳng đến bầu trời con ngụy sĩ điểu cả kinh vừa muốn bay trốn đi nhưng đã chậm nó trực tiếp bị que sắt màu đen xỏ xuyên qua đôi cánh Tiếng kêu cực bén nhọn lập tức truyền ra từ trong miệng ngụy Sĩ Điều. Nó bị hứa thanh điều khiển que sắt màu đen tứng rắn đôi đi, trôi đơ lừng trên mặt biển. Nó vô luận vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Sau đó hứa thanh liền chờ đợi trong sự cảnh giác. Thời gian dần trôi qua, lúc ngụy Sĩ Điều xuất hiện, dấu hiệu không còn sức được vùng vẫy. Đôi mắt hứa thanh liền nhanh chóng co rụt lại. Hắn phát hiện ở dưới đáy biển có một mạch nước ngầm đang ẩm ẩm vọt tới. quả nhiên không lâu sau một toan xà cảnh long hiển nộ ra thân ảnh con này so với con lần trước còn to hơn cả người nó trọn vẹn tới tận ba trăm trượng khí tức trên người nó cũng cực kỳ kinh người thực lực có lẽ ở vào khoảng giữa ngưng khí và trúc cơ nhưng lấy thân thế kinh người của nó thì chấn lực cũng không phải tu sĩ ngưng khí có thể đối kháng được ngay khoảnh khắc nó tới gần liền chú ý tới pháp thuyền của hứa thanh nhưng pháp thuyền hứa thanh đã hoàn toàn nội điểm không lộ ra chút chấn động nào thân thể của hắn cũng như vậy cho nên sau khi con sợ cành long này bơi bốn phía liền trở tới gần nó không hề phá vỡ mặt biển để nuốt ngụy sĩ điều mà bơi về phía pháp thuyền của hứa thanh mạnh mẽ đớp tới từ hồ đối với nó mà nói hứa thanh ở nơi này thoạt nhìn còn mon miệng hơn cả ngụy sĩ điều mắt thấy nó tới gần hứa thanh vẫn bất động thanh sắc cho đến khi đối phương hoàn toàn tiến đến gần trang trượng bên trong ánh mắt của hắn lập tức bộc phát ra sát khí tay phải bỗng nhiên giơ lên chợt vung một chảo về con xà cảnh long đang tiến đến mặt biển bốn phía xà cảnh long vang lên tiếng ầm ầm nổ vỡ sau đó mơ hồ nhô lên một đại thủ do nước biển tạo thành bên trong ẩn chứa pháp lực trúc cơ sau đó bay về phía xà cảnh long bắt lấy que sắt màu đen trên không trung cũng đồng thời bay tới nhanh Trên thân của nó vẫn còn mang theo hụy sĩ điều bay thẳng vào trong biển. Bây giờ lão tổ Kim Cương Tông đã trở nên cực kỳ bán mạng. Lão rất muốn thể hiện giá trị của mình, cho nên ngay lập tức phá vỡ mặt biển phóng thẳng về phía xà cảnh long. Xà cảnh long phát ra một tiếng gào thét tạo thành từng đợt sóng âm xuyên thấu nước biển, ngăn cản que sắt màu đen đang lao tới. Đồng thời những cái vầy rồng của nó cũng nhanh chóng vùng vầy dấy lên sóng lớn dưới biển để phản kích đại thủ đang trộm tới. Trong mắt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên Toàn lực quay ngược lại muốn lập tức rời khỏi nơi đây Nhưng Vẫn chậm Tiếng nổ vang lên Theo đại thủ bắt tới Cũng theo que sắt màu đen lập đẩy ánh sáng sóng âm nó tạo thành trực tiếp bị que sắt màu đen phá vỡ Rồi đâm thẳng vào trong cơ thể Nhanh chóng bay bên trong máu thịt con xà cảnh đông Lao thẳng đến vị trí trái tim Ta muốn Nó còn sống Hứa thanh mở miệng nhàn nhạt, nhạt Que sắt màu đen run lên mặc dù đã đâm vào trái tim xà cảnh long nhưng không dám xuyên qua không dám nhúc nhích trái tim bị đâm vào đối với xà cảnh long mà nói thì đây chỉ là vết thương nhỏ như đỗ kim mà thôi nhưng từ trên vết thương này mang tới cho nó một loại cảm giác đau đớn cực liệt khiến cho nó phải gào thét vùng vẫy nhưng nó làm cách nào cũng không thể thoát được ít phút sau nó liền bị đại thù do nước biển bắt được kéo ra khỏi mặt biển lên không trung nước biển tung bay từng khối nước biển như thác nước đổ xuống phía dưới thân thể to lớn của con xà cảnh long che lấp cả bầu trời che khuất mặt trời khiến cho xung quanh pháp thuyền của hứa thanh bị bao phủ trong một màn bóng dâm hứa thanh ngẩng đầu nhìn con xà cảnh long trước mắt biểu cảm bình tĩnh rồi hai tay khép lại bắt đầu dựa theo bí quyết điều khiển hòa diễn màu đen từ trong pháp khiếu cơ thể chậm rãi bay đen, từ trong thân thể khoán lan tràn đến bên ngoài thân thể từ xa nhìn lại giờ phút này toàn thân hứa thanh tràn nhập hắc hỏa, mà ngay khi ngọn lửa kia bốc lên trong mắt xà cảnh long lập tức độ ra vẻ hoảng sợ nó phát ra tiếng gào thét mãnh liệt vô cùng càng vùng vẫy kịch liệt hơn nhưng không hề có tác dụng gì rất nhanh theo hứa thanh bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân thể hắn càng lúc càng nhiều hòa diễm màu đen bốc lên cho tới cuối cùng hòa diễm chợt phóng ra ngoài lại hóa thành một đầu hư nhật to như căn phòng Phát ra tiếng cười, rồi chợt lao về phía xà cảnh đông. Ngay một khắc đụng trạng, thân thể ngọn hỏa diễm lập tức kéo dài bao phủ toàn thân xà cảnh đông. Trong chốc lát điền bao phủ xà cảnh đông bên trong, sau đó bắt đầu đốt cháy. Thứ nó đốt không phải thân hình, mà là linh hồn. Toàn bộ quá trình theo đốt mất thời gian một nén hương. Khi xà cảnh đông bên trong càng ngày vùng vẫy gào thét càng yếu ớt, Ngọn hắc hỏa bao phủ trên người nó, chật cuốn trở về, dung nhập vào trong cơ thể hứa thanh. Khoảnh khắc này thân thể xa cảnh long thoáng cái mềm nhũn không còn đúc nhích, cũng không có khí tức gì nữa. Sau khi bị rút đi linh hồn, thân thể và tài liệu đều không còn linh tính, đã mất đi giá trị. Đại thủ bằng nước biển buông ra, thân hình xa cảnh long ầm một tiếng rơi trên mặt biển chìm xuống dưới nước. que sắt màu đen cũng nhanh chóng bay ra từ trong cơ thể của nó. Ngoan hoãn bay vòng quanh bốn phía hứa thanh Quay lại trên người hứa thanh Lần này là lần đầu tiên hắn triển khai Là hỏa sát nút hồn Hắn đang xem Ảnh hồn trong cơ thể vừa mới xuất hiện Đó là một đoàn ảnh hồn màu trắng Có pha chút màu xanh Hình dáng đoàn ảnh hồn này rõ ràng Chính là của xà cảnh Long. Đích xác là một linh hồn màu trắng Hứa thanh thì thào Dựa theo miêu tả trên sát hỏa thôn hồn kinh linh hồn nhung khí sẽ là màu trắng linh hồn trúc cơ thì là màu xanh trong đó thì hồn màu xanh mới thích hợp để phá khiếu mà hồn màu trắng thì kém cỏi hơn rất nhiều thử một lần xem sao hứa thanh nghĩ tới đây nội tâm khẽ động hồn ảnh xa cảnh không trong cơ thể lập tức âm ầm thiếu rốt giống như củi trái vậy khiến cho hỏa diễn lập tức tràn nhập quanh thân cuối cùng nó lao thẳng đến đạo pháp khiếu thứ ba của hứa thanh Thân thể hứa thanh chấn động một trái, pháp khiếu thứ ba của hắn rung động lắc lư. Hình như xuất hiện một đạo viết nứt nhưng vẫn không hề bị phá ra, mà hồn lực xa cảnh long trong người giờ phút này cũng đã tiêu trừ. Hoàn toàn có tác dụng, quá trình như thế này cũng quá chậm. Hứa thanh trầm ngâm, cảm giác mình có lẽ do chưa toàn thục, vì vậy hắn điều khiển pháp thuyền thay đổi một hải vực khác tiếp tục dùng phương pháp như cũ để bắt xa cảnh long. Nguy sĩ đều chỉ làm môi dẫn, đồng thời hắn cũng lấy bản thân ra đàm mồi, thể hiện ra chấn động ngưng khí lại lượn quanh mảnh hải vực này. Đồng thời cũng đã làm xong chuẩn bị một khi không ổn thì liên tập tức bỏ chạy. Dấu sao dẫn dụ bằng mạng thế này vẫn có khả năng câu được một vài tồn tại kinh khủng mà hắn không cách nào chống cự. Chỉ là xác suất không lớn, dù sao đối với những tồn tại kia mà nói, khí tức ngưng khí không hề có hương vị ngọt nào. Ba ngày, trong khi hứa thanh liên tục rụ rỗ, con xà cảnh long thứ hai đã bị hắn tới làm theo gì cách cũ, hóa thành lực lượng trùng kích pháp khiếu, khiến cho đạo pháp khiếu thứ ba lại nứt ra thêm chút nữa. Cuối cùng, sau khi thay đổi rất nhiều vị trí, một màn long câu kéo dài hơn nửa tháng, hắn đã câu lên được con xà cảnh long ngưng khí đại viên mãn, mà đạo pháp khiếu thứ ba của hắn cuối cùng cũng đã mở ra được non nửa. Quá chậm. Hứa thanh nhíu mày thì thào. Hắn thử tính toán một chút, chú theo tốc độ thế này, thì ít nhất phải không ngủ không nghỉ đánh bắt trên biển trong suốt 3 năm, thì mới có thể mở ra được 30 đạp pháp khiếu. Và đại hắn cảm thấy như vậy cũng đã quá đáng mừng rồi, bởi vì mở ra pháp khiếu không phải cứ theo đạp mà tính, mà càng về sau hiển nhiên càng khó khăn hơn, cũng cần càng nhiều hồn lực hơn. Mà xét thời gian, cảm thấy đại khái khả năng còn phải mất thời gian gấp bội, Cái này không tính thời gian quay về chủ thành cùng với thời gian gặp vài người bên ngoài. Nếu như tính cả vào, bảo thủ mạo đoán, thì cũng phải hơn 10 năm mới có thể mở ra mệnh hòa. Vẫn nên nghĩ biện pháp một lần duy nhất giết nhiều hải thú nhất có thể. Trong mắt hứa thanh lấy ra vẻ lạnh đéo, nhưng thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động ngẩn đầu nhìn nơi xa. Xa xa, vào thời khắc này, mặt biển đột nhiên dâng lên một cơn sóng mãnh liệt có thể thấy một con trụ xỉ xa nhanh chóng lao ra từ trên chấn động chút cơ trên thân nó mãnh nhật, mà trên bầu trời phía sau có một đạo thân ảnh đang đứng trên một thanh cổ kiếm khổng lồ truy kích tới gần thân ảnh này là một người thanh niên mặc trường bào đỏ thắm của ngọn núi thứ nhất thất huyết đồng tóc dài bồng bềnh sắc mặt cực kỳ lạnh lùng trong mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo giờ phút này gã xa lạ lạnh lùng liếc mắt vào hứa thanh nhàn nhạt mở miệng Hồ phong hoán vũ xét tầm thường, hái sao bỏ túi xứng đại chiều. Hứa thanh nhớ mày. Đạo bào của Thất huyết đồng được căn cứ theo riêng bảy ngọn núi, chơi làm bảy màu sắc khác biệt. Trong đó màu cam là núi thứ hai, màu lam là núi thứ sáu, màu tím núi thứ bảy. Về phần ngọn núi thứ nhất thì là màu đỏ, đỏ như màu máu vậy. Trên thực tế, bên trong toàn bộ Ngọn núi của thất huyết đồng chỉ có ngọn núi thứ nhất và ngọn núi thứ bảy dương danh khắp Nam hàng Châu cùng với trên biển Tấm. Trong đó ngọn núi thứ nhất lấy giết chóc lạnh lùng làm danh sưng. Mỗi vị đều là mỗi người chiến tu. Thông thường rất ít khi ra biển. Phần lớn ma luyện bên trong hoàng cấm. Chỉ có hạng người tự tin với tu vi và chiến lực của mình ở trong ngọn núi thứ nhất mới có thể thỉnh thoảng lựa chọn phương pháp tôi luyện bản thân trên biển Tấm không thân thuộc. Cho nên... Tuy là Tông môn rất gần biển chấm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh thấy một chiến tu của ngọn núi thứ nhất. Hơn nữa, hắn sẽ không vì đạo bào mà nhận sai người. Bởi vì trên đạo bào của mỗi ngọn núi đều có một chút hình vẽ mịt mờ, cũng liên quan tới lệnh bài của bản thân. Điều này khiến cho khi cả hai gặp nhau, sẽ cho hình vẽ trên đạo bào hô ứng lập đề với nhau. Làm như vậy cũng là vì Tông môn quá lớn. Cho nên thiết kế như vậy để phòng ngừa bên ngoài sẽ xuất hiện tình huống trang phục bị người khác làm nhái, sao chép lại. Mặc dù là đồng môn nhưng hứa thanh không hề giảm bớt chút cảnh giác nào. Hắn không hiểu cụ thể lời nói đối phương là gì chỉ mơ hồ cảm thấy hình như đối phương đang nhắc nhở mình không nên chém đoạt cướp giết con mồi của gã. Dẫu sao bốn chữ hái sao bỏ túi, phối hợp với hành động đang truy kích cự sỉ xa của đối phương. Mơ hồ Để lộ ra chút thảm nghĩa. Cho nên lúc này hứa thanh chỉ lạnh nhặt đình lại. Que sắt màu đen đập lề hàn mang bên cạnh người. Cái bóng dưới chân nhìn từ bình thường. Nhưng trên thực tế đã được hứa thanh khống chế. Và làm xong chuẩn bị tập kích bất ngờ bất cứ lúc nào. Đồng thời pháp thuyền của hắn cũng đã được chuẩn bị như thế. Xa cánh long trong cơ thể cũng đồng dạng đang bay đợt bên trong pháp thiếu. Những chiếc gai nhọn trên cổ đều đang nhanh chóng xoay tròn. Trong khi hứa thanh nhìn qua, đầu cựu sỉ xa vốn đang trốn về phía này, cũng nhìn thấy con người, và lại trách người này có khí tức không tầm thường. Vì vậy nó bỗng gào thét một tiếng, quanh người trực tiếp công kích một cú về người thanh niên đang đuổi theo sau lưng. Cái miệng cực lớn chật mở, một đoàn huyết vụ lập tức được phun ra, hóa thành vô số hình ảnh tôm cá bán thẳng về người thanh niên ngọn núi thứ nhất. Chính là thiên nữ Ngân Hà Thủy, đợi ta một hơi tới uống cạn. Thanh niên mở miệng nhàn nhạt nói, tay phải giơ nên bấm niệm pháp quyết, thanh đại kiếm bằng đồng dưới thân lập tức vang lên tiếng ngân, bốn phía huyễn hóa ra một loạt những kiếm ảnh. Trong nháy mắt, bốn phía liền có trọn vẹn hơn 50 thanh đại kiếm bằng đồng như được đúc cùng một quân. Từng trận khí tức sát phạt từ trên người phủ xuống, theo ngón tay người thanh niên hạ xuống, trừ thanh kiếm dưới đất, tất cả những thanh đại kiếm ở bốn phía lập tức gào thét thẳng đến cự gì ra. Trong nháy mắt liền có tiếng nổ động vang trời. Mặt biển giấy đen gợn sóng, con cựu xỉ xa phát ra một tiếng gào thét thê đương. Thân hình mấy trăm trượng bị nhiều thanh đại kiếm xuyên thấu. Máu tươi phun ra, nó lập tức chui vào trong biển, vội vã lặn xuống chỗ sâu hơn để trốn. Những nơi nó lặn qua, máu tươi từ trên người nó lập tức chảy, dung nhập vào trong nước biển. Bên trong ẩn chứa khí tức trúc cơ, khiến không ít hải thú không dám tới gần. Nhưng có thể tưởng tượng Nếu như cứ chảy máu trường kỳ như thế Tất nhiên sẽ hấp dẫn tới hải thú càng mạnh hơn Hứa thanh cũng chỉ hơi nhìn thoáng qua liền không quan tâm Cùng lúc đó Người thanh niên ngọn núi thứ nhất Đứng trên không trung nhìn qua biển khơi hừ lạnh một tiếng <cười> Ngọc thố như tuyết giữa trời chuẩn mất Còn tóc màu đen trong nước Dù hoạn Nói xong Thanh đại kiếm dưới chân gã liền nhân vang Trực tiếp bành trướng biến thành lớn hơn Liền hóa một thanh kiếm thành trăm trượng Mang theo, gã bay thẳng xuống biển khơi, phá vỡ mặt biển điền chui vào. Đuổi theo về phía con cựu xỉ xa đang lặn bỏ chạy. Từ đầu tới đuôi hứa thanh không nói một câu cũng không động thủ chém giết. Hắn bình tĩnh nghe đối phương nói ra những câu lung tung lộn xộn so, không rõ so nghĩa, lại nhìn gã đuổi theo cự xỉ xa vào trong biển. Đáy lòng, vẫn luôn thời khắc bảo trì đề phòng. Mãi cho đến khi thân ảnh thiếu nhân ngọn núi thứ nhất biến mất, hứa thanh mới thu hồi ánh mắt. điều khiển phát thuyền dưới chân rời khỏi nơi đây Thông qua màn động thủ lúc trước Hứa Thành có thể cảm giác được đối phương mạnh hơn so với mình nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu cũng không đạt tới trình độ có mạnh hỏa tối đa cũng chỉ mở ra khoảng 20 đặc pháp khiếu Nếu như hắn toàn lực đánh phó một trận sinh tử cùng đối phương Hứa Thành cảm thấy mình cũng có thể thắng nhưng vì một con hải thú trúc cơ chém giết như vậy không đáng Cho nên hứa thanh Điền điều khiển pháp thuyền đã rời đi, mấy ngày sau di chuyển đến một hải vực khác. Nơi đây coi như là vị trí trung tâm của quần đảo Tây San và Nam Hoàng Châu. Cách không xa chính là một hòn đảo. Hòn đảo nơi đây mà đến gặp phải, dây leo trôi nổi không xa hôm ấy. Hòn đảo này không lớn, vị trí biên giới tạo thành hình lõm, là một hòn đảo thiên nhiên. Trên biển chấm có rất nhiều đảo hoang, rất nhiều hòn đảo tồn tại trường kỳ. nhưng cũng có một số hòn đảo thi thoảng tự hình thành. Cái phía trước thường là những hòn đảo chân thật, mà cái sau phần lớn là do một vài con hải thú lớn dưới đáy biển nhô lên tạo thành. Về phần tòa hoang đảo này, Hứa Thanh đã thử dò xét mặt biển phía dưới của nó, là một hòn đảo tồn tại chân thật, mà bởi vì trên hòn đảo hoang cằn cho nên bình thường hầu như không người nào đến đây. Về phần trên đảo thì Hứa Thanh cũng đã dò xét qua rồi, sau khi xác định không có nguy hiểm gì hắn mới dừng thuyền lại bên trong vịnh và khoanh chân ngồi trên boong thuyền lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi trong bình có chứa một chất lỏng màu lam chất lỏng này chính là máu của quỷ dục hấu máu của quỷ dục hấu sau khi trải qua phương thức luyện hóa âm dương lưỡng cực phối hợp thêm với chút thảo dược có thể luyện chế ra một loại dược vật thu hút khí thức của hung thú trên biển cấm cái này cũng chính là một thứ thiếu niên nhân như tộc đã hạ vào trên người hứa thành ngày ấy Đây cũng chính là phương pháp mau chóng mở ra pháp khiếu Hứa Thành ghi tới. Hắn muốn thu hút số lượng lớn hài thú tới đây, rồi giết và rút hồn bọn chúng. Chỉ là loại dược vật này rất khó khống chế. Sau khi sử dụng, có xác suất cao, hấp dẫn tới một vài hung thú mà hắn không thể chống cự. Cho nên bây giờ hắn cần phải chỉnh đại dược điệu, mà Hứa thanh cũng có dược vật để điều chỉnh, đó chính là Cúc Thạch. Lấy được dược tính có thể trung hòa Cúc Thạch. Có thể luyện chế và không chế dược vật thu hút hung thú vào một tốc độ nhất định. Kể từ đó mặc dù vẫn có mạo hiểm nhất định, nhưng so với thu hoạch nhận được, Hứa Thanh cảm thấy cũng đáng để thử một chút. Một khi sử dụng, nó liền tự động tản ra. Hứa Thanh ngồi trên bong thuyền, bắt đầu luyện chế máu tươi quỷ dục khấu. Toàn bộ quá trình kéo dài mất nửa canh giờ. Vào lúc chân trời xa xa xuất hiện ánh hoàng hôn, rốt cuộc Hứa Thanh cũng luyện xong. Hắn nhìn qua sát con túc thạch bị luyện chế trước mắt màu sắc của nó đã biến thành màu lam. bây giờ chỉ cần hắn nhỏ một giọt máu tươi lên trên thì liền có thể kích hoạt được loại dược vật sẽ lập tức phát ra một mùi thu hút những con hung thú trong biển Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua sát trời sau khi trầm ngâm liền không kích phát nữa mà nhắm mắt đã tọa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra cứ thế trôi qua chớp mắt khi sáng sớm ngày thứ hai vừa đến Hứa Thanh lập tức mở mắt, bắt đầu rắc độc ở bốn phía. Bởi vì ở đây là một tòa vịnh đảo, cho nên khi phấn độc vừa dung nhập vào nước sẽ không bị phân tán. Mà lần này Hứa Thanh quyết tâm, cho nên hắn hạ độc càng thêm dữ dội hơn trước. Những phấn độc này cũng cần phải phối hợp thêm chút mới có thể bộc phát ra kịch độc. Cho đến khi ở bên trong tòa vịnh đảo này tràn nhập phấn độc, Hứa Thanh với thở sâu lấy ra một cây nhang để ở một bên. Cây nhang này là độc dẫn do hắn luyện chế. Một khi tiến vào phạm vi hải lý, liền có thể làm cho những độc phấn hắn vung ra trước đó lập tức hóa thành kịch độc. Tất cả đã sẵn sàng. Trong mắt Hứa Thanh độ ra vẻ chờ mong, cắn nát đầu ngón tay, giọt một nhọt máu tươi vào cái sắc cúc thạch màu lam trước mắt. Theo giọt máu hạ xuống, màu sắc con cúc thạch lập tức biến đổi. Từ bên này bay lên từng tia mùi nhạt, nếu như không cẩn thận, người sẽ rất khó phát hiện. Giờ phút này nó đang không ngừng phiêu tán và không chung. hứa thanh cảnh giác nhìn qua cửa vịnh phía trước, ánh mắt nhèo lại. Đồng thời, hắn cũng cầm chắc cây nhang thộc trong tay, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, hắn mang trong mắt hứa thanh ngưng tụ. Hắn nhìn thấy một bóng dáng từ ngoài trăm trượng trên mặt biển nhảy lên. Từ nơi ấy truyền ra thanh âm chói tai. Lúc nó nhảy lên hạ xuống, liền khiến cho mặt biển nơi khác nhấc lên những con sóng, lộ ra một bầy cá đông đúc. Như cá sấu bơi dưới mặt biển. Đây là hắc lân nhạc, là một loài hung thú sinh hoạt ở trong biển tấm, tập tính tương tự như đám hắc lân lang sống theo quần tư, xuất hiện chính là hơn trăm con, tu vi đám lân nhạc này rơi vào khoảng ngương khí tầng 8, 9, mà con dẫn đầu thì là ngương khí đại viền mãn. Nhìn qua những thứ này, ánh mắt hứa thanh sáng rực nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, đám hắt lân nhạc liền dấy lên từng đợt sóng biển, lao thẳng đến khu vịnh mà hứa thanh đang chờ. Không qua bao lâu, cờ vịnh vang lên tiếng nổ. Tất cả hắc lân nhạc xông vào vịnh, hung hăng đâm vào pháp thuyền của hứa thanh. Trong tiếng nổ vang, hứa thanh triển khai toàn bộ lớp phòng hộ của pháp thuyền, không ngừng ngăn cản con hắc lân nhạc đầu đàn vào tới, nó hung hăng đập vào trên thân thuyền. Thành âm và chạm cực lớn, nhưng lớp phòng hộ ngoài pháp thuyền của hứa thanh rất cứng cỏi. mặc dù con thuyền này đây động kịch liệt nhưng không chút dấu hiệu nào sẽ vỡ ra và cứng rắn chống cự lại va chạm đến từ bốn phía cũng tương tự như tấm khu trong rừng rậm phần lớn hung thú trên biển đều như tu sĩ điện thể có rất ít pháp thuật bọn chúng thường thường đều dùng ưu thế hình thể của mình để tạo thành công kích mới hơn trăm con vẫn chờ đủ hô hấp hứa thanh có chút dồn dập hắn không tiếc tiêu hao linh thạch duy trì sức phòng hộ của thuyền đồng thời nhìn mặt biển xa xa Rất nhanh đến thấy ngoài mặt biển có những con sóng quần cuộn đô đen. Từng con kiếm ngư đang gào thét lao đến, số lượng nhiều hơn do với hắn đoán quá nhiều. Bọn chúng điên cuồng nhảy lên mặt biển, giống như đám lân phiến mọc trên biển, số lượng trọn vẹn mấy trăm. Mặc dù bên trong phần lớn là ngưng khí tầng 3, 5, nhưng cũng có hơn 40 con đạt tới bộ dáng ngương khí tầng 8, 9. Mắt của chúng đều hóa thành màu đỏ, khí tức quỷ dục hấu nơi này thu hút, điên cuồng nhảy vào trong vịnh. Trong mắt hứa thanh lóe ra hàn mang, trực tiếp ném nhan độc dẫn vào trên mặt biển. Trong một thời gian ngắn, nước biển trong màu đen trở nên càng thêm đen nhánh, sắc màu thật nhìn đập tựa như mực vậy. Thời gian này trên trăm loại độc dược được ẩn chứa bên trong, bộc phát toàn bộ. Chất độc bao phủ khiến thân thể từng con hắt lưng ngạc trực tiếp rung động lắc lư rồi mất đi sức hoạt động. Con hắt lưng ngạc đầu đàng cũng không có sức vùng vẫy, thân thể bị kịch độc xâm nhập không thể nhúc nhích. về phần những con kiếm ngư kia thì càng là như vậy toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian một nén nhang toàn bộ khu vịnh đang kịch liệt cuộn trào lập tức bình tĩnh trở lại trong mắt hứa thanh chợt lộ ra vẻ chờ mong tay phải giơ lên xuất một trảo, lập tức có một con hải thú bị đại thủ do nước biển hình thành nắm lên bay tới gần phía hắn theo những con hải thú chưa bị độc triệt để này tới gần pháp khiếu trong cơ thể hứa thanh ẩm ầm tàn ra hỏa sắc sau đó bắt đầu bao phủ đốt cháy bọn chúng Mặc dù độc của hắn cực mạnh, nhưng trọng điểm chất độc này không phải chết chóc mà là khiến bọn chúng mất đi sức phản kháng. Giờ phút này theo hắc hỏa thiêu đốt, từng sợi hồn bị rút ra vào cơ thể của hứa thanh, hóa thành hồn ảnh bên trong đan điển của hắn, giống như từng bó củi hưng ngực thiêu đốt, sau đó bị hắn điều khiển trực tiếp phóng về phía pháp khiếu thứ ba của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hứa thanh chấn động trong mắt độ ra tinh mang, đạo pháp khiếu thứ ba trong cơ thể bỗng nhiên mở ra. theo đạo pháp kiếu này mở ra ninh năng lập tức tràn vào bên trong hình thành phòng xoáy một tiêu pháp lực nhanh chóng bay lên dung nhập toàn thân hắn khiến cho pháp lực hứa thanh lại nhiều hơn chút hắn cũng không dừng lại hòa diễn màu đen ngoài thân thể bắt đầu hấp thu hồn thú cứ như vậy mà thời gian trôi qua đến khi sắc trời hoàn toàn biến thành đen nhánh trong cơ thể hứa thanh cũng đã mở ra đạo pháp khiếu thứ tư cho đến lúc này thì một mảnh hải vịnh đã thành tử địa mặt ngoài thì sẽ không nhìn thấy Nhưng bên dưới biển thì có vô số thi thể của hải thú bị trôn vùi. Giờ phút này, trong cơ thể hứa thanh đang có bốn đạo pháp kiếu vận hành. Rất nhiều pháp lực sinh sôi lưu chuyển toàn thân, khí tức của hắn cũng mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều. Nhất là khi hắn lan tràn ra hắc hỏa vào bên trong, hỏa diễn bên trong bốn đạo pháp kiếu liền trói dọi khắp cơ thể của hắn, khiến cho hắn đang ngồi trên bong thuyền nhưng lửa trong cơ thể phát ra ánh sáng lóng lánh. mặc dù so sánh với huyền trọng thái của đội trưởng thì có tranh lệch cực xa nhưng với người đồng dạng như mình vừa tấn cấp trúc cơ mà nói nội tình Hứa Thanh rất thùng hậu cho nên bây giờ pháp lực của hắn rất dồi dào loại tóc này coi như tạm được một lúc sau Hứa Thanh mở mắt sau khi nhìn quanh bốn phía hắn tiếp tục luyện chế máu quỷ dục khấu tạo thêm thuốc dẫn thời gian giống như nước chảy cứ thế từng ngày chảy trôi xuôi Thi thể hung thú giống như lá rụng hóa thành từng chiếc từng chiếc, rụng rơi lạ tả xuống. Trong nháy mắt đã 20 ngày trôi qua. Hứa Thanh đã không còn trên tòa hoang đảo cũ nữa, cũng đã thay đổi 5 tòa hoang đảo rồi. Lúc này đang trên tòa hoang đảo thứ 6, ngồi trong một khu vực đơn giản bán tự mình tạo ra. Trong hơn 20 ngày, ngoại trừ thay đổi từng tòa hoang đảo, hắn cũng điều khiển hoàn toàn đắm chìm vào trong pháp khiến trùng khiếu, khiến cho giờ phút này pháp khiếu của hắn rốt cục đã tăng đến cái thứ 10. Mà nửa tháng này, kim cương lão tổ bên trong que sắt màu đen cũng đã sớm thấy hái hùng khiếp vía không biết bao nhiêu lần. Về sau, thậm chí lão có chút mơ hồ, hoảng hốt. Lão cảm thấy mình giống như đã tiến vào thế giới của trong những tiểu thuyết tiên hiệp. Bởi vậy, khi người bình thường muốn mở ra pháp khiếu, càng về sau càng cần nhiều hồn lực, càng ngày sẽ càng khó mở thêm pháp khiếu. Giống như chính mình bản thân lão ở đạo pháp khiếu thứ 20 cần phải dùng thời gian 8 năm mà hứa thanh chỉ mất thời gian. hơn 20 ngày. Loại tốc độ này khiến cho đáy ròng lão tổ Kim cương Tông triệt để chấn động mánh nhật. Mà lão biết rõ, tu sĩ vừa trúc cơ của Thất huyết đồng muốn mở pháp khiếu thứ 10 phải cần ít nhất khoảng 2 năm. Trừ phi có chiến tranh cỡ lớn và lại gần hay còn phải không ngừng sống sót trong những trận chém chết đó, như vậy mới có thể đạt được tốc độ của hứa thành lúc này. Chỉ là đã rất nhiều năm mà Thất huyết đồng không có chiến tranh cỡ lớn, bình thường đều là những màn ma mà sát nhỏ. Quy mô cũng bị khống chế trong trình độ thất định. Về phần hải thú trên biển cấm, bởi vì biển cấm tuy đớn, linh trí hải thú cũng khá thấp, nhưng dù sao cũng rất khó để có thể chém giết thành đàn. Duy chỉ có cách dùng chất độc hoặc là trận pháp, hoặc là những thủ đoạn đặc thù khác mới có thể tiến bộ nhanh chóng như hứa thành. Nhưng mà những người như vậy cũng không hề nhiều. Cái này không những cần mượn nhau ngoại được, còn trần thực được bản thân tu sĩ đó không tầm thường. còn phải phòng ngừa xuất hiện loại hoài thú không thể chống cự có rất nhiều hạn chế và nguy hiểm nhất định nhưng hứa thanh cũng tự mình hiểu rõ hắn cũng không thể trường kỳ làm như thế mãi được đầu tiên là quỷ dục hấu rất hiếm thấy huyết dịch của hai con quỷ dục hấu bị hắn luyện chế bây giờ cũng không còn thừa lạch bao nhiêu đồng thời cúc thạch của hắn cũng không còn nhiều mặt khác thì những ngày này hứa thanh luôn có một loại cảm giác hái hùng khiếp phía, bởi vì mỗi một tòa hoang đảo hắn tới sẽ có không ít hơn Thi thể hải thú Hứa thanh nhiều lần đổi hoang đảo Nhưng vẫn khiến cho một vài tồn tại Kinh khủng dưới đáy biển chú ý Cho nên trong lòng hứa thanh Đã có dự tính rời đi Giờ phút này hắn rút hồn con xà cảnh đông ra Sau khi trùng kích đạo pháp khiếu Thứ 11 trong cơ thể liền đứng lên Chuẩn bị rời khỏi Nhưng Ngay khi đạo pháp khiếu thứ 11 Xuất hiện một khe hở Mà vẫn không hề mở ra Ánh mắt hứa thanh bỗng ngưng tụ Quay đầu nhìn biển khơi xa xăm Trong mắt lộ ra tình mang. Khí tức này. Hắn đang suy nghĩ xem thế nào. Đột nhiên mặt biển nổ tung. Một con hải thú với thân thể khoảng trăm trượng xông ra mặt biển. Toàn thân mọc những lớp kim loại giống như áo giáp. Cái miệng lớn há to trông vô cùng dữ tợn. Thân hình của nó dừng lại trên không trung. Từ đằng xa nhìn hứa thanh bên trong khu vịnh. Do hắn tự tạo Thiết giáp ngư cảnh giới trúc cơ. Ánh mắt hứa thanh nheo lại. Đây không phải con hải thú trúc cơ thứ nhất hắn gặp phải trong hơn 20 ngày nay. Bảy ngày trước hắn gặp một con, đối phương là một con toàn sỉ hấu. Tạo hình của nó vô cùng kinh khủng, khí thức bên trong vô cùng kinh người. Hắn còn cảm giác trong cơ thể mình như có một cái lò lửa đang thiêu đốt. Việc này khiến cho hứa thanh ý thức được đối phương đã có huyền diệu thái, cho nên không dám dừng lại lập tức chạy đến bờ. Đáy lòng cũng cảnh giác đến cực hạn, pháp chu cũng toàn diện mở ra thần tính. Mà lúc ấy đối phương tự hồ không hứng thú với hắn, cho nên chỉ đưa mắt nhìn qua liền rời đi. Nhưng sự đề phòng hứa thanh từ đó cũng trở nên mãnh liệt. Lúc hắn nhìn qua con thiết giáp ngư phía trước, trong lòng rất nhanh cân nhắc sức mạnh của đối phương. Mà rõ ràng con thiết giáp ngư này cũng có linh trí. Nó không tới gần mà đứng xa, sau khi rơi vào mặt biển, bơi quanh bốn phía, hình như đang cân nhắc gì đó. Bộ giam trên người của nó cũng không ngừng rung động lắc lư, truyền ra những thanh âm va chạm. đây là thanh âm đặc thù của thiết giáp ngư sau khi nó bơi quanh một thời gian đột nhiên bộc phát tốc độ vọt thẳng về phía hứa thanh trong khu vịnh trong lúc vọt tới thân thể của nó nhảy lên lần nữa phát ra một tiếng gào thét về phía hứa thanh tiếng gào thét lập tức tạo thành sóng âm mặt biển phía dưới nhấc lên từng cơn sóng lớn như bài sơn đào hải bên trên vang lên từng tiếng nổ quần cuộn về hứa thanh trong ánh mắt hứa thanh lóe ra hàn mang pháp thuyền dưới chân chợt vọt lên thần tính lập tức hội tụ đồng thời hứa thanh tay phải giơ trả một cái về hư không giữa không trung lập tức chuyển hóa ra xà cảnh long của hắn sau đó va chạm tới giáp thiết ngư tiếng nổ tung trời vang lên thân thể thiết giáp ngư lui lại giống như nhận ra hứa thanh không hề dễ chọc cho nên liền quyết đoán bỏ qua rồi vào trong biển mắt thấy lập tức muốn ly khai chưa mở ra huyền diệu thái ánh mắt hứa thanh sáng lên Loại hải thú trúc cơ chưa mở ra huyền trảo thái là thứ mà hắn cực kỳ khác đặc gặp phải. Bây giờ đã trông thấy, sao có thể để đối phương chạy trốn chứ? Vì vậy, thân thể của hắn chợt lao với tốc độ cực mạnh, cả người trong khoảnh khắc lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, phất tay liền câu hư ảnh thiên đao lập tức lóe lên đỉnh đầu, hung hăng bổ một đao xuống mặt biển phía dưới. Biển khơi vang lên từng tiếng oanh oanh, mặt biển trực tiếp vỡ ra tạo ra khe hở to trăm trượng, lộ ra thiết giác ngư phía dưới. Nhưng thiết giáp trên người con hải thú này quá mức kinh người, sau khi trúng một đao của thiên đao lại không hao tổn gì, ngược lại càng tràn nhập về hung át, quay đầu phóng lại về phía hứa thanh. Nhưng, vào lúc này, que sắt màu đen liền nhanh chóng bay đen, bên trên có hàn mang tràn ra, đồng thời cũng có một tia sáng màu lam lóe đen, đó chính là độc. Đây là thứ mà lão tổ Kim Cương Tông chủ động khẩn cầu hứa thanh bôi đen. Khoảnh khắc này, lão đang điều khiển ke sắt màu đen trong tay phóng thẳng tới thiết giáp ngư. Mục tiêu chính là thiết giáp trên nó, nhưng trên thực tế ngay một khắc tới gần, phương hướng que sắt màu đen điền thay đổi quỷ dị, với quỹ đạo cực kỳ xảo trá đâm vào trên một con mắt của thiết giáp ngư. Thiết giáp ngư lập tức gào thét, thân thể nó khẽ chấn động. Bốn phía quanh người nó lập tức quyển hóa ra vô số hình ảnh đơn phiến. Mỗi một mảnh đều ẩn chứa pháp lực trúc cơ. Nếu như ngưng khí gặp phải một mảnh... liền có thể khiến cho bọn họ tòi mạng lúc này số lượng linh phiến tròn vẹn trên trăm ầm ầm bay về bốn phía nhưng thân ảnh hứa thanh đã kể đến gần Hắc hòa trong cơ thể hắn tàn ra hỏa diễm bốc lên bên ngoài thân thể hội tụ vào bên trong tay phải của hắn trực tiếp hóa thành bộ dáng con rào găm đây là pháp thuật của sát hòa thôn hồn kinh sau khi mở ra đạo pháp khiếu thứ 10 để cho xứng đối với pháp thuật thì tên của nó là nhận sát pháp thuật này có thể căn cứ theo tu sĩ mà tự cải biến lúc này xác nhận trực tiếp bị hứa thanh ném rời khỏi tay gào thét đâm thẳng vào thân thể của thiết giáp ngư rồi phá tan toàn bộ giáp của nó sau đó hóa thành hỏa diễm lan tràn ra khắp toàn thân nó vẫn chưa kết thúc bóng dáng dưới chân hứa thanh cũng không cam chịu yếu thế nó nhanh chóng tới gần sau đó bao phủ đối phương khiến cho trong con mắt thiết giáp lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ toàn thân khẽ nhoáng một cái lớp thiết giáp bên ngoài thân thể lập tức ầm ầm tán loạn nó lập tức đốt cháy ngọn lửa trong thân thể sau đó hóa thành kim giáp trên người thành một cơn báo kim lại trực tiếp cuốn đẩy về hứa thanh làm xong tất cả những thứ này cái đuôi của nó đền hất lên trên mặt biển lập tức xuất hiện một bức tường bằng nước trực tiếp ngăn cản hứa thanh trên không đồng thời con thiết giáp ngư này cũng quay đầu gắt gao nhìn chăm chăm hứa thanh sau đó nó chợt mở miệng phun ra một hạt trâu màu đen lớn hơn một trượng bên trong hạt trâu tràn nhập mùi hư thối cũng có thú vật nhưng giờ phút này từng người bên trong đều mở mắt phát ra những thanh âm kêu gào thê lương, tựa như muốn leo ra khỏi hạt châu này tứ chi lập tức nhô lên khắp hạt châu. một màn này khiến cho hạt châu nhìn tựa như mỏng ra rất nhiều những chiếc gai. hạt châu lập tức vang lên tiếng nổ rồi bắn về hứa thanh. trong mắt hứa thanh độ ra tiên lạnh lẽo thân thể trong thời khắc này bỗng lên càng nhiều hỏa diễm, hư ảnh sau lưng biến ảnh cao thét về phía trước. bên dưới có xà cảnh long biển tấm lao ra từ dưới đáy biển. trợt há miệng nuốt về hạt trâu màu đen. Thanh âm động trời vàng vọng, hạt châu lập tức bị xà cảnh long thôn vệ. Hạt châu kia tự như muốn nổ tung trong thân thể nó, nhưng vẫn bị xà cảnh long cắt dào áp chế. Nhưng dù sao thì hạt châu cũng do pháp thuật hình thành, cho nên cũng không kiên trì được bao lâu. Vào thời khắc này, Hứa Thanh cũng đã thoát ra khỏi cơn bão bằng kim loại của lân phiến như thiết giáp cuốn tới. Hắn mở ra lớp phòng hộ toàn thân, lao tới thiết giáp ngư đang ở trên mặt biển. hỏa diễm trong tay huyễn hóa giao con dao găm mới hung hăng đâm về con mắt của đối phương thiết giáp ngư gào thét vùng vẫy thân thể muốn trở lại biển sâu nhưng lúc này cái bóng của hứa thanh bỗng một phân thành hai kết nối với cả khu vịnh trên hòn đảo hoang một cái lại quấn trên người thiết giáp ngư khiến thiết giáp ngư như một con cá bị buộc lại trong lúc nó đang ra sức vùng vẫy tay phải hứa thanh giơ lên đâm vào mắt nó đồng thời tay trái cũng giơ lên hòa diễm trong 10 đạo pháp kiếu bên trong cơ thể bộc phát Sau đó hội phụ về phía tay trái, hắn trực tiếp đặt tay trái lên dưới con thiết giáp ngư này, sau đó hỏa diễm lan tràn ra toàn bộ thân thể của nó, rồi bắt đầu đốt cháy. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy khi ngọn lửa này thiêu đốt, một đám hồn lực mạnh mẽ nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của hứa thành. Nhưng vào lúc này, một tổ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên bộc phát trong tâm thần hứa thành. Hắn chợt nhọn đầu, trông thấy trên bầu trời vào thời điểm này có vài chục thanh đại kiếm bằng đồng. bên trong mang theo lực sát thương kinh người gào thét lao về thiết giáp ngư phạm vi thanh đại kiếm này rất lớn căn bản bỏ qua sự tồn tại của hứa thanh ở nơi này lúc tới gần còn khiến nước biển bốn phía xuất hiện từng vòng xoáy điều này khiến cho hứa thanh chỉ có thể buông tay ngừng thi pháp hắc hòa trong cơ thể lập tức hóa thành một tấm thuẫn toàn lực ngăn cản phía trước tiếng nổ vang lên hơn 10 thanh đại kiếm bằng đồng hạ xuống xuyên thấu thiết giáp ngư đã bị thương nặng sau đó trực tiếp trên năm xẻ bảy con thiết giáp ngư không còn thiết giáp Mà hứa thanh nơi đây cũng phải rút lui trong cơn trùng kích Cho nên khi thối lui ra khỏi phạm vi của những thanh đại kiếm Thân ảnh hứa thanh mới ngừng lại Sắc mặt âm trầm nhìn về phía thi thể thiết giáp ngư Đang nổi trên mặt biển Lại ngẩn đầu nhìn thanh niên trên bầu trời Đang đạp trên một thanh đại kiếm bằng đồng lúc trước từng gặp qua Đạo bào màu đỏ trên người đối phương Quả thực dễ khiến cho người ta chú ý tới trên không trùng Không quảng công thức đêm đến dạng sáng Tùy thất ngôn Xuất tân trần Thanh niên ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm, chắp tay sau lưng, từng đợi khí huyết trên trong thi thể Thiết Sáp Ngư bay lên rồi bị gã hấp thu. Sau đó gã cúi đầu lạnh nhạt nhìn qua Hứa thanh, lưu một câu không hiểu rõ được đầu đuôi, rồi muốn quay người bỏ đi. Hứa thanh không nói chuyện mà quét mắt nhìn qua xà cánh long biển tấm của mình. Bởi vì Thiết Sáp Ngư đã tử vong, cho nên hạt trâu trong cơ thể sà cánh long không còn rẫy rủa, làng là bổn mạng bị sà cánh long chấn áp điện hóa. Mặc dù hắn chưa từng Rút toàn bộ hồn lực trong cơ thể thiết giáp ngư, nhưng cũng đã rút ra bốn thành. Giờ phút này hắn đang toàn lực dùng hồn lực trong cơ thể trùng kích về phía pháp khiếu thứ 11. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo pháp khiếu thứ 11 đã mở ra. Pháp lực trong cơ thể hứa thanh chợt tăng lên, nhận đầu nhìn qua thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi. Nhìn thấy đối phương vẫn chưa hề hình thành mệnh hòa. Vì vậy sát cơ trong mắt lập tức bốc lên, phất tay gọi pháp thuyền đang đỗ bên vịnh. một luồng kim quang sáng rực lé lên, chấn động thần tính trong không trung ầm ầm bộc phát. một chùm ánh sáng màu vàng kim mang theo cảm giác thần thánh ngập trời, trực tiếp bắn về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất đang rời đi. Thần sắc thanh niên ngọn núi thứ nhất kia lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, trên không trung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. thanh đại kiếm dưới thân cũng đồng thời dựng thẳng ngăn cản chùm ánh sáng này. trong nháy mắt tiếp theo, liền va chạm cùng với một tích thần tính của pháp thuyền, mấy thanh kiếm đồng thời trực tiếp tan vỡ chia năm sẻ bảy. thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng đồng thời tràn ra máu từ khóe miệng thân thể gã liên tục đuôi ra phía sau trạm trượng sát cơ trong mắt trở nên mãnh liệt chợt cúi đầu nhìn hứa thanh nhỏ tuổi vứt đầu dễ dàng lâu đầu tàn mệnh ngũ canh trùng hứa thanh không nghe hiểu gã nói cái quái gì nhưng giờ phút này hắn sát tâm đã nổi lên ngay lập tức ầm ầm bộc phát tốc độ lao thẳng về phía đối phương nháy mắt khi tới gần trong tay phải hắn xuất hiện một con dao khăm hung hăng cắt một đường về cổ tên thanh niên trước mặt này. Hứa thanh có nguyên tắc làm người của riêng hắn. Lúc trước đối phương truy sát một đầu cựu xỉ xa, tu vì trúc cơ ngang qua phía mình. Không phải hắn không động tâm, nhưng hắn đã kiềm chế ra tay, bởi vì cảm thấy cái này không phải của mình. Giống như lúc trước lôi đội cho hắn bánh bảo vậy, đáy lòng của hắn rất cảm tạ, nhưng nếu không cho hắn, hắn cũng sẽ không cho là không đúng. Cho nên, về sau lúc lôi đội mời hắn ăn thịt rắn, Hắn mới thẳng thừng khi khái ăn uống, là thứ của mình thì có thể tùy ý ăn. Việc hôm nay cũng giống như vậy, còn thế giáp ngư tu vi trúc cơ này do hắn hút tới, và lại hầu như hắn đã hoàn toàn giết chết nó, lúc này nó chỉ đang nằm bất động bị hắn rút hồn mà thôi. Vậy mà đối phương lại ngang ngược ra tay đoạt của hắn, loại hành vi thế này đã xúc phạm tới làn chỉ đỏ của hứa thanh. Mà hồi trước cũng đã từng có một người làm như vậy, đó chính là thiếu niên nhân dư tộc. đối với hạng người như vậy nếu đối phương cường hãn vô cùng thì không phải hứa thanh không thể nhẫn nhịn đợi về sau liền tìm cách giết nhưng đối phương không mạnh đến mức chạm tới nhất thời phải nén giận vì vậy hiển nhiên hứa thanh không nhịn được rồi trong lúc những cơn gió bên cạnh thào thét tốc độ của hắn cực nhanh con dao cam trong tay hắn cũng tràn nhập vọng ra ngọn lửa hắc bạc kinh khủng nháy mắt liền cắt về phía cổ đối phương tiếng nổ lập tức vang vọng Mặc dù thanh đại kiếm của thanh niên ngọn núi thứ nhất đã tàn vỡ, nhưng gã điền phất tay gọi ra một thanh kiếm hư ảo trước mắt. Tốc độ xuất hiện cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền hình thành, sau đó liền đụng vào rau găm của hứa thanh. Thanh âm va chạm vang lên, hứa thanh không chút do dự, hư ảnh của bạt gào thét sau lưng. Tay trái chợt nắm rồi đánh xuống, một quyền này hắn đã đánh ra toàn bộ lực lượng của thân thể. Dùng hải sơn quyết phối hợp với pháp thân khiến cho hư vô phía trước cũng xuất hiện một vòng xoáy hình như có thể xé rách hết thảy âm âm đánh về phía thiếu niên ngọn núi thứ nhất sắc mặt thanh niên ngọn đuôi thứ nhất lập tức biến hóa thân thể cấp tốc rút lui hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết nhưng vào lúc này cái bóng yên nặng không tiếng động đã tới gần trực tiếp buộc chặt hai tay hai chân của gã khiến cho quá trình bấm độn pháp quyết của gã hơi ngừng lại ảnh hưởng việc này là cực kỳ to lớn chỉ trong chớp mắt quyền trái hứa thanh đã liên tục tới gần âm âm nện lên hư ảnh đại kiếm trên nhục thanh niên oanh một tiếng, thế là đại kiếm tàn vỡ, nắm đấm hứa thanh như trẻ tre đập trên nhược thanh điên. Đôi mắt thanh niên ngọn núi thứ nhất to rút, máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại. Còn không đợi gã hóa giải được đạo kinh khủng đang hình thành, từng trận xé rách trong cơ thể gã, mặt biển phía dưới liền nổ vang. Sa cảnh long trực tiếp thò đầu ra, há miệng, đớp về phía gã. Bên trên còn cứ hư ảnh một thanh thiên đao khổng lồ đang biến nào từ sau đưng hứa thanh, trên thân nó mang theo một loại khí thế động trời hung hăng chém về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất nguy cơ trước mắt con mắt thanh niên ngọn núi thứ nhất lập tức đỏ thấm từ trong miệng gá phát ra một tiếng thét cơ thể trong thời khắc này tựa như có lò nửa được đốt lên giống như trạng thái huyền triệu thái vậy nháy mắt liền bộc phát ra tia sáng vạn trưởng thậm chí còn đang không ngừng khuếch tán ra xa cánh nóng phía dưới ầm ầm vỡ vụn hóa thành vô số đoạn rơi vào mặt biển tuy có thể tái lập lại nhưng rõ ràng đã bị trọng thương Mà một khắc thiên đao hạ xuống, bên trong cũng truyền ra thanh âm cực lớn. Mặc dù vẫn chém qua như cũ, nhưng không hề chém thanh niên ngọn núi thứ nhất thành hai nửa. Dưới tình huống lò lửa trong cơ thể bộc phát, thanh niên ngọn núi thứ nhất này chỉ tràn ra máu tươi bên khoái miệng, sau đó mượn lực rút lui ra sau trăm trợ. Ánh mắt hứa thanh Ngưng tụ lại, hắn nhìn rõ lò lửa trong cơ thể đối phương, mặc dù cũng tương đương với huyền trọng thái, nhưng vẫn rõ ràng là không phải. Có lẽ đây là một loại bí pháp nào đó Khiến cho người dùng nó Có thể hiện ra toàn bộ lực lượng Của hiện diệu thái Nhưng trước khi mệnh hỏa hình thành Mà dùng loại bí pháp như thế này Không thể nào không bị hao tổn gì Trên thực tế cũng đúng là như vậy Trong khi thanh niên ngọn núi thứ nhất này Rút lui Gã liền hái miệng phun ra một búng máu tươi Lò lửa trong cơ thể cũng tan biến trong nháy mắt Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch Nhưng ánh mắt nhìn với hứa thanh Lại chưa từng tránh né chút nào Mà trên ý càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn Gã không biết hứa thanh Cũng không cho là mình cần quen biết. Thân là đệ tử quan môn của phong chủ ngọn núi thứ nhất mới được thu nhận gần đây. Thân là cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất. Từ lâu gã không phải gặp đồng tông, có thể là mình hợp máu rồi. Giờ phút này, trong bất gã hiện ra một tia sát và quyết đoán. Trong khi lạnh đùng nhìn hứa thanh, gã liền điều tức khí huyết đang cuộn cuộn trong cơ thể, lau đi huyết dịch bên quái miệng, rồi tay phải chợt chun lên. Sau lưng liền đập tức xuất hiện từng thanh đại kiếm. số lượng rất nhiều nháy mắt gã liền tạo thành hơn 30 thanh 30 thanh kiếm lập tức sắp xếp ở phía sau gã tạo thành một trận pháp giống như hình thoi bên trên tỏa ra từng trận kiếm khí lăng lệ ác liệt đồng thời theo tay phải của gã giơ lên khi gã chỉ một ngón tay về hứa thanh những đại kiếm này lập tức gào thét bay thẳng đến hứa thanh thân thể của gã cũng chợt xông lên cả người dường như cũng hóa thành một thanh trường kiếm phóng thẳng tới hứa thanh thần sắc hứa thanh rất bình tĩnh hắn cũng không chần chờ chút nào Thân thể lập tức lao ra, phất tay một trái khiến cho mười một đạo pháp khiếu bên trong cơ thể bốc lên hắc hỏa. Sau đó điều khiển hắc hỏa bao bọc bên ngoài thân thể, khiến cho cả người giống như hóa thành một người đửa Bên tay có một thanh dao găm được hỏa diễn, huyện hóa ra, khí thế trong người lập tức như một đạo cầu vòng. Hai người bọn họ nháy mắt đụng vào nhau trên không trung, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vàng vọng bốn phương. Con dao găm của hứa thanh cũng tan vỡ, ngọn đờ trên người cũng trở nên ảm đạm. Nhưng toàn bộ thanh đại kiếm trên người thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng đồng dạng chia năm xẻ bảy, hã miệng phun ra ba ngụm máu tươi. Song phương va chạm, uy thế là vô cùng kịch liệt. Hứa thanh căn bản không quan tâm tới thương thế của mình. Thân thể, luyện thể, phối hợp với pháp thân trúc cơ của hắn, cường hán đến mức kinh người. Nhưng thanh niên ngọn núi thứ nhất kia cũng không hề tầm thường. Từng đạo kiếm ảnh hình thành bốn phía, người tới ta lui cùng hứa thanh trên không trung, trực tiếp chém giết tới hôn thiện địa ám. Những nơi bọn họ đi qua, mặt biển liền vang lên tiếng nổ vang. Hứa thanh vung tay phải lên, lập tức có sóng lớn giấy đen, hóa thành bàn tay khổng lồ Một tay trộm về phía người thanh niên ngọn đuối thứ nhất, mà thanh niên kia cũng bấm niệm pháp quyết một cái về phía mi tâm của mình. Trong mi tâm trực tiếp hiện ra một đạo ấn ký hình mặt trời, lập tức lái đen bay về phía đại thủ trước biển tạo Thành, khiến cho đại thủ trực tiếp tàn vỡ. Hứa Thanh nhíu mày nhưng vẫn ra tài như trước... Thậm chí trong một hai lần tiếp cận... Hắn dứt khoát dùng đầu mình hung hăng đập vào đầu của đối phương. Tiếng nổ vàng vọng... Khiến khóe miệng Hứa Thanh tràn máu tươi... Nhưng mà thanh niên kia kêu lên một tiếng... Thậm chí cái rán chán giống như muốn vỡ ra rồi... Thân thể cấp tốc rút lui ra phía sau. Đang lúc Hứa Thanh muốn truy kích... Trái tim bỗng nhiên giật mình một cái lập tức rút lui. Ngài chớp mắt khi hắn từ kia lui ra một cái... một đạo lưỡi đao sắc bén vỡ vụng lúc trước đột nhiên từ dưới đáy biển vung lên tạo thành một cơn bão bằng những lưỡi đao sắc bén quét ngang qua chỗ hứa thành vừa đứng nếu như lúc trước thực sự hắn đuổi theo đối phương thì giờ phút này hắn nhất định đã bị cơn bão này bao phủ mà thanh niên vốn đang kêu rên cũng không hề kêu trên nữa lui ra sau mấy trượng hô hấp dồn dập nhìn hứa thành đáy lòng cũng sớm chấn động vô cùng gã biết mình rất mạnh điểm này thì sư tôn đã nói dưới tình huống không mở huyền triệu thái gã là chúc cơ mạnh nhất trong họ đối thứ nhất từ trước tới nay, mà gã cũng tự cho mình là như vậy. Nhưng hôm nay ý nghĩ của gã dao động rồi, nhưng trong lòng vẫn không phục, vì vậy gã âm trầm bậm miệng. Sao trên trời cũng thỉnh thoảng đi dạo chơi, nhật miệt sao dám tỏa ánh sáng trăng quỳ. Đáp lại gã là pháp thuyền sau lưng hứa thanh vang lên tiếng nổ, một tích thần tính thứ hai được bắn ra, chùm sáng dày đặc tràn đầy lực lượng thần thánh. Những nơi nó đi qua mặt biển liền vang lên những tiếng nổ ẩm vang. Bầu trời tự hồ cũng có chút vặn vẹo. Điều này khiến sắc mặt thanh niên ngọn núi thứ nhất lần nữa đại biến. Gã chợt vất tay, một khối ngọc phù lập tức hiện ra trước mặt của gã. Khối ngọc sản này nháy mắt liền nổ tung, trong trực tiếp tuôn ra rất nhiều hồn ảnh. Những hồn ảnh này đều là linh hồn do thú vật gã giết. Gã dùng phương thức đặc thủ phong ấn, dùng nó giống như là một loại pháp thuật của bản thân, trong phần lớn là thú vật lấy từ cấm khu rừng rậm. Lúc này, lập tức bộc phát hết tất cả ra ngoài, hình thành một con quái vật màu đen, đối kháng với một kích thần tính do pháp thuyền bắn ra, bốn phía liền rung động lắc lư. Trong mắt thanh niên ngọn núi thứ nhất hiện ra một tia sát cơm mãnh nhiệt, gã cắn vào trót lưỡi để phun ra một buộc máu, tay phải dơ lên một trào, lại nhanh chóng ấn vào mi tâm của mình. thân thể của gã lập tức chấn động, khí huyết trong phút chốc giống như là thao thiên, lan ra trên người hoàn toàn biến thành màu đỏ. Cả người tự như hóa thành một huyết nhân, bên trên còn lập le một cảm giác sắc bén. Thân thể của gã mơ hồ đã như là một thanh đại kiếm huyết sắc vậy. Cả người khí huyết bao phủ toàn thân khi gã xông lên phá không, lao về hứa thanh đang đứng. Cảm giác nguy cơ hiển hiện vẫn còn trong lòng hứa thanh, nhưng hắn không chút do dự, nâng hai tay lên, sau đó chợt vung ra phía ngoài. 11 đạo pháp khiếu bên trong cơ thể, mỗi đạo đều có linh hải 500 trượng đồng loạt được đưa ra ngoài. Sau đó tập trung vào một chỗ Một linh hải có trình độ hùng hậu Tới 5.500 trượng bộc phát ra chung quanh hắn Ngay khi bộc phát Liền trực tiếp chéo dọa khắp nơi Khiến cho 5.500 trượng biển tấm bốn phía Lập tức đẩy đen Dung hợp vào trong linh hải của hắn Bên trong lập tức có nồng đậm khí thức biển tấm Tựa như hình thành một loại trấn áp nào đó Thanh huyết kiếm Do người thanh niên ngọn đuối thứ nhất hóa thành Trong một khắc tới gần Trực tiếp đâm vào phía trên Thanh âm nổ tung vang vọng. Linh Hải 5.500 trượng hứa thanh kịch liệt chấn động, sau đó nhanh chóng bị triệt tiêu, mà khí huyết kiếm do thanh niên biến thành cũng run rảy mãnh liệt nơi mũi kiếm đang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Quá trình này không liên tục quá đông. Sau 10 hơi thở, thì huyết kiếm do thanh niên biến thành bỗng nhiên chia 5 xẻ bảy Thân thể của gã cũng bay ngược, nhưng ngay một cái chớp mắt khi gã bay đi. Linh Hải hơn 5.500 trượng hứa thanh nhúc nhích, hóa thành một năm đấm thật lớn, hung hăng nện một đại quyền về đối phương biển khơi gào thét thanh niên ngọn núi thứ nhất phun ra từng ngụm máu tươi đôi mắt điên cuồng co sút, trong khoảnh khắc nguy cơ trước mắt gã không chút do dự lấy ra một hạt trâu rồi bóp chặt lập tức có một đám sương mù lượn lờ ngăn cản một tích kinh khủng này của hứa thanh đồng thời gã cũng nhanh chóng bỏ chạy về phía xa sắc mặt của thiếu niên rất khó coi gã không muốn đánh nữa Một là gã cảm thấy mình không làm gì được đối phương. Một phương diện khác thì gã đã bị trình độ đinh hải hung hậu của tên đệ tử ngọn đuối thứ bảy hù dọa, Gã không nhìn thấu được tu vi đối phương nhưng cảm giác hẳn là cách hình thành mệnh hỏa không xa. Nhưng trong một cơ chấp mắt khi gã bỏ chạy, một bóng mờ màu đen hình như đã ẩn tàng ở trên biển thật lâu. Giờ phút này rốt cục tìm được cơ hội. Nó đột nhiên đau đến rồi trực tiếp quấn quanh chân của người thanh niên này. trong khi sắc mặt người thanh niên đang đại biến một que sắt màu đen ẩn núp từ lâu dưới đốc cát lập tức tới gần phóng thẳng đến tổ người thanh niên tất cả những thứ này đều tới quá đột ngột tâm thần thanh niên xém chút nữa thất thủ trong dây sứt sinh tử vô cùng mãnh liệt khi que sắt màu đen đã tới gần một tiếng nổ vang từ trên cổ của cá nhưng không hề đâm xuyên thấu cái nơi cái bóng quấn quanh cũng dần dần gặp phải đối thủ thân thể thanh niên này tựa như bôi dầu vậy rất nhanh liền dãy ruộn rút ra Nhưng đại giới đều hóa giải khoảnh khắc sinh tử này là khối ngọc bội thiếp thân treo cho người thanh niên, bỗng nhiên vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn. Đây là vật sư phó cho gã để bảo vệ tính mạng. Từ trình độ nào đó thì có thể là chết thay gã một lần. Nhưng bây giờ nó đã tan vỡ. Trong ánh mắt thanh niên, lần đầu tiên nộ ra vẻ sợ hãi, thân thể gã cấp tốc bay đi, nhanh chóng đi về nơi xa. Chỉ đà ở ngay phía sau gã, hứa thanh phất tay, pháp thuyền từ bên trong hòn đảo trong nháy mắt mở ra bay tới, thân thể Hứa Thanh nõn một trái liền đạp phía trên. Theo cái bóng que sắt màu đen trở về, Hứa Thanh nhanh chóng đuổi theo thanh niên đang bỏ chạy. Toàn bộ hành trình đều không chần chờ chút nào. Đối phương rất mạnh, thậm chí có thể nói là một chút cơ mạnh nhất Hứa Thanh gặp phải. Ngoại trừ đội trưởng đã mở ra huyền triệu thái. Nếu ngày trước lão tổ Kim Cương Tông gặp phải người này, chỉ sợ trong ba hô hấp liền bị người ta đánh chết. Nhưng trong lòng Hứa Thanh, người dám đặt đồ của mình. Vậy liền nằm trong danh sách phải giết của hắn. Giờ phút này hắn tăng nhanh tốc độ, cấp tốc truy theo đối phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Quang âm Trinh ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like, cũng như là bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.